các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sở cho rằng tôi là một kẻ hoang đường sức mạnh, nhưng không hẳn là vậy, vì những gì mà tôi cảm nhận được đều rất thật và tôi tin tưởng đó không đơn thuần chỉ là một cơn mộng du của tôi, mà đó chính là đường đi tới thế giới bên kia của sự sống. Nơi thứ ba mà tôi tìm đến, nằm gần một địa điểm mà có thể nói là trùng trợn nhất nếu như so sánh với căn nhà quan nhiệt và cái bệnh viện kia, địa điểm lật này chính nào một cái lò mổ thịt chó gần bãi Thạp mà thuộc phạm vi ngoại thành Hà Nội. Khi đọc sơ qua vị trí thì tôi cũng không ngờ cái xưởng mổ chó này lại là một xưởng khá đắc khách. Thêm vào đó, không ít nhà hàng bán thịt chó ảo ước có được mối từ cái xưởng này. Có lẽ các bạn nghĩ tôi nói quá lên đúng không nào? Trước khi tới đây, tôi có đi xác thực tại một số điểm bán thịt chó có tiếng ngoài Hà Nội, sau khi chủ các tiệm được hỏi về xưởng cẩu thực thì ai nấy cũng hết lời ca ngợi. Họ đều nói chung với bột điểm là thịt chó làm từ tiệm này ngon một cách lạ thường. Thêm vào đó là cho dù thịt chó có để bao lâu cũng không bị hỏng. Mà cứ mỗi lần nhập thịt chó từ xưởng này về là y như rằng hôm đó khách kéo tới nườm nượp. Một xưởng nổi tiếng như vậy thì không lý gì lại đóng cửa phải không nào? Thế nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, vào một buổi sáng tấp nập, khi người chủ đến kiểm tra xưởng, thì phát hiện cả bốn người nhân viên đã chết hết trong xưởng, phải nói là được sơn bạc máu. Khám nghiệm pháp y tạm thời đưa ra một cái khả năng hết sức vô lý, đó là từ bốn người này giết chết lẫn nhau. Dựa vào những vết tích tại hiện trường và cơ sở sinh học thì điều đó lại hoàn toàn không thể xảy ra được. Thế nhưng, dù có nói gì đi chăng nữa thì cái xưởng này cũng tự thế mà đóng cửa. Nhiều người mê thịt chó thì vẫn đùa nhau rằng thịt chó xưởng đó con là vị chủ xưởng hay cũng thịt chó, nên người âm họ yểm bộ phu. Còn với những kẻ trạo thức đễu hay là thanh niên bây giờ, con gọi là anti thịt chó, đi hô hào và nói rằng thánh đã phạt cái bọn làm thịt chó này, nhưng cho dù người ngoài có nói gì đi chăng nữa, thì đích thần tôi cũng phải tới đây để hiểu rõ ngọn ngành. Thật tình cờ khi mà tôi được một anh taxi đang cư ngụ gần khu này đưa đến đây. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà người tài xế xe chỉ thả tôi ở đầu phố, sau đó vọt đi thẳng. Tôi chằng nặng vác ba lô đi dọc phố. Con phố này cũng không dài lắm, chỉ đi một lúc là có thể nhìn thấy cái nghỉ trạm sơ sài nằm phía bên kia đường. Dọc con phố là những tòa nhà cấp 4 làm luốc nhiều lên. Tôi dừng chân lại tại một quán nước khá đông khách. Tôi đặt cái ba lô, ngồi phịch xuống vào cái ghế nhựa nói: "Bà cho tôi ly trà đá nhé, loãng thôi bà nhé." Bà lão nói giọng run run. "Dạ tại mát lắm, không cần đá đâu." Tôi gật đầu đáp. "Dạ vậy thôi cũng được ạ." Thấy trọi bà lão đưa tôi cái ly trà, tôi cầm ly trà thì quả nhiên cảm thấy mát lạnh thật. Vừa làm được hớp trà thì tôi như tí sặc. Tôi phun ngay trà quay đầu nhìn ly trà. "Bà ơi, trà gì mà lạnh đến búa răng, tê lưỡi như kem thế này?" Tôi nghĩ thầm và còn kinh hãi hơn khi mà nhìn vào cái ly trà không có một viên đá nào, còn đang thẳng tื่อ Thì bà lão lên tiếng: "Trà đặc quá hả cậu, có cần thêm nước không?" Tôi quay đầu nhìn. "Mẹ ơi," tôi thầm thút lên. Tôi kinh hãi khi chỉnh vào hai con mắt đục mờ của bà lão, bà lão bán nước này bị mù. Tiểu con đắng lo ngại hơn, mà tôi không hề để ý đó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net